Dẫn đến xe hư người chết thảm kịch phát sinh Chiếc này chuyện kỳ đẩy sau tiến vào khúc ngoặt trôi đi địa điểm trôi đi qua cua quẹo Thời điểm một cách thao túng không thích đáng sẽ xuất hiện vấn đề trọng đại Lần này nó sẽ không lật nghiêng ta theo hắn họ trầm khuyên nhiên kinh ngạc không thôi Rồi sau đó chính là không nói ra được tức giận Bởi vì tiếu là cử động quá khiêu chiến nàng đối với đua xe nhận thức Vừa mới ma dụ đường sẽ còn chưa tính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 Tâm thần ở vào không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hưng phấn bên trong. tại to lớn màn hình bên trên, màu đen truyện kỳ như là trong đêm tối u linh, vung đuôi trôi đi bên cạnh trượt, ra cong. Nước chảy mây trôi nhanh chóng, không chút nào kéo dài, tiến vào khúc ngoặt như hổ, ra cong như long, không có trôi đi sau lắc lư và bước đệm động tác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 mẹ tiểu tử kia đến tột cùng là người nào? quá tà môn, mà trầm khuyên nhiên đồng dạng là không để ý hình tượng mắng một tiếng. dựa vào, ta còn phải cùng hắn một cái họ. tô ly an tính ngồi tại chỗ, sắc mặt thanh lãnh, nhưng trong mắt của nàng đang lóe lên điểm điểm quang mang, hiển nhiên là ở vào trong lúc khiếp sợ. Nàng hiệp ước trưởng phu tại đua xe bên trên tạo nghề cư nhiên như thế độ cao, cái này quá để cho người ta khó có thể tin, lúc trước hắn không phải giang thành một cách đi làm sao. Rất nhiều vấn đề trong đầu hiện hiện. Được rồi, mặc kệ cái kia hỗn đàn, mặc kệ như thế nào ta đều không thể thua cho lôi thạch kiên.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 Mỗi người đều giơ nắm đấm vì chuyện kỳ phấn khởi hò hét trở uy, bọn họ bị chuyện kỳ triệt để chinh phục, rất nhiều người đều gọi la hét chờ trở về đi sau cũng cần mua một cố chuyện kỳ đến giá Lang Sơn chạy trốn. B e nơ cơ. À con vectơ sơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện huyết công từ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 tại đến thùng xăng thời điểm lang vương cùng quyên liền một trước một sau vượt qua truyện kỳ lại trở về vòng thứ nhất vừa mới bắt đầu cuộc diện truyện kỳ rất nhanh bị quăng đến rất xa quả nhiên không so được siêu tốc độ chạy nhưng nó vẫn là khả năng từ trên nửa đường rết ra cướp đoạt đệ nhất truyện kỳ thế nhưng là từ một vị thần đang điều khiển a có a có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 Nhìn từ nhiều góc độ để cho chuyện kỳ trôi đi động tác phát huy vô cùng tinh tế hiện ra tại trước mắt mọi người, người xem gọi thẳng thống khoái tựa như chuyện kỳ không phải tại giã lang sơn chạy, mà là tại tâm thần của mọi người bên trong mẹ si đét, mang đến không có gì sánh kịp thì giác hưởng thụ cùng linh hồn trùng kích. Quá đẹp, cách này trôi đi quý tích thật sự là quá đẹp.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 Hắn rất khó vượt qua ta Coi như lui một vạn bước rằng hắn vượt qua ta Phía sau thẳng tắp đoạn đường ta Vẫn như cũ có thể dễ dàng vượt qua hắn Căn bản cũng không cần hoảng Lôi thạc kiên tràn đầy tự tin nói Cảm thấy mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay của hắn Chuyện kỳ trực tiếp có thể không nhìn Hắn phải mật thiết chú ý là trầm khuyên nhiên Nhưng bây giờ hắn là đệ nhất Trầm khuyên nhiên muốn vượt qua hắn Tựa hồ không cái gì khả năng Dù sao hắn và Trầm Khuyên Nhiên kỹ thuật lái xe không sai biệt nhiều, hắn sớm làm chuẩn bị cài đặt khí nơ ITO, phun ra trang bị mới tại ma dụ đường rẽ nơi này cường thế siêu Việt Trầm Khuyên Nhiên, không lắp đặt khí nơ ITO, phun ra trang trí Trầm Khuyên Nhiên tìm không đến bất luận cái gì địa phương xuất thủ siêu Việt hắn. Tốt, lại đi tới kinh tâm đồng phách ma dụ đường rẽ, chúng ta nhìn thấy... Lang Vương cùng Win sắp tiến vào khúc ngoặt, mà chuyện kỳ còn tại sáu bảy mươi mét nơi xa ở nơi này ma ruột đường rẽ nó là không thể nào có bất luận hành động gì. Chúng ta phải mật thiết chú ý Win động tác, nàng có thể hay không tại ma ruột đường rẽ có cái gì ngoài ý liệu cử động đâu. Đến rồi, không có khí nơ Y tê O, Lang Vương chỉ có thể lựa chọn cảnh ngoài làn xe trôi đi qua ma ruột đường rẽ. Mọi người xem hắn tiến vào khúc ngoặt, ăn. Vô cùng nhanh chóng cùng tự nhiên, lang vương kỹ thuật quả nhiên không phải thổi phồng được xưng tụng giã lang sơn vương út không không không trời ạ, ta thấy được cái gì quyên thế mà lựa chọn bên trong đường rẽ trôi đi, nàng. Nàng đây là muốn tại ma rượu đường rẽ siêu việt lang vương sao?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 Cùng lúc đó, trầm khuyên nhiên quát to một tiếng. Cho ta ổn định đến. Nàng buông tay ra sát, mãnh liệt chuyển tay lái, sắp mất khống chế ma xe ra ti đúng là như kỳ tích ổn lại bên trái thân xe một lần nữa về tới mặt đất. Cảm tạ cỏ thơm thiên nhai, mất tâm, nghĩ bay cá, thẻ mầm thần, khẳng khái khen thường ủng hộ. B, E, N, G, A, Côn ve sơ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 Xe không có mất khống chế lật nghiêng chuyện trọng yếu muốn nói ba lần Quyên trôi đi quý tích cùng mới vừa chuyện kỳ một dạng bắt trước làm theo Chẳng lẽ nói là Quyên nhìn chuyện kỳ trôi đi chi tiết Sau đó liền học được tại ma rượu đường ngoàn nơ gơ e o bên trong làn xe trôi đi sao Nếu thật là dạng này cái kia Quyên nhất định là thiên tài Cao cao gầy teo thanh niên tầm mixofone ghi tình tràn trề giải thích mau nhìn Vượt qua đi Queen tại ma dụ đường rẽ siêu Việt Lang Vương, một lần nữa đoạt lại vị trí thứ nhất, ở nơi nào ngã sấp xuống ngay tại chỗ nào đứng lên, câu nói này thích hợp nhất ở hiện tại Queen, ma dụ đường rẽ là quyết thắng mấu chốt, chỉ cần phía sau không phát sinh trọng đại sai lầm, Queen đem một mực bảo trì dẫn trước ưu thế. có thể nói Queen đã tôn định đệ nhất cơ sở. Queen tốt, không hổ là Queen kỹ thuật lái xe cao siêu không người có thể địch. Quá tuyệt vời! Tuy nói rất nhiều người đều bị chuyện kỳ vòng phấn, nhưng vẫn như cũ có số lớn người xem vui với nhìn thấy trầm khuyên nhiên lấy đệ nhất, lúc này đều là nhảy cấm hoan hô. Ngươi là học hắn! Cháu ngồi ghế bên tài xế bên trên tô ly nhàn nhạt mở miệng. Ăn cái kia hỗn đàn xác thực đủ biến thái, nếu như không phải nhìn hắn chuyện kỳ, đời ta chỉ sợ đều không biết ma dù đường sẽ còn có thể bên trong làn xe tiến hành trôi đi. trầm khuyên nhiên hào phóng thừa nhận, vừa mới tiếu lạc chuyện kỳ ở bên trong bên cạnh làn xe trôi đi hình ảnh nàng nhìn nhất thanh nhị sở trong đầu qua qua một lần sau khi liền biết đại khái tiếu là cụ thể là thế nào thao tác, hiện tại chẳng qua là bắt chước làm theo mới học dùng liền. Tô Ly không nói thêm gì nữa, chỉ là quay đầu hướng sau nhìn một chút, đối với Tiếu là ít nhiều có chút lo lắng chờ mong, chờ mong hắn chuyện kỳ có thể đuổi theo. Mà bo che bên trong lôi thạch kiên là mặt đen lại cùng không cam lòng, đại bảo nói tục. Cái này xú nương môn vẫn còn có loại này thao tác, lão tử cài đặt khí nơ y, tê o, thiết bị cho rằng trận đấu này ủng. kết quả vẫn là không thắng được nàng thực sự là gặp hắn mẹ ruột. Lão đại, quyên thắng không quan trọng, có thể tuyệt đối đừng để cho chuyện kỳ thắng bằng không chính là năm trăm vạn bồi thường a." cháu ngồi ghế bên tài xế bên trên nam tử tận tình nói. Lôi Thạch kiên tục tầng kêu lên. "Hắn thắng cái dám, ta mới vừa không nói sao, bên trên một vòng hắn tại ma ruộng đường sẽ đuổi theo, ta tại đến điểm cuối lúc liền vượt qua hắn, cái này một vòng tại ma ruộng đường sẽ lúc hắn còn cách rất xa, nghĩ thắng ta." làm hắn thanh thiên bạc nhật mộng đi lời tuy nói như vậy có thể lão đại tuyệt đối đừng phước lờ tên kia rất tà môn dùng ngươi ở đây tán sóc lôi thạc kiên không vui chừng mắt liếc hắn một cái sau người ngượng ngùng ngậm miệng lại cùng lúc đó chuyện kỳ trên xe tô sán nghiệp phàn nàn khuôn mặt chúng ta là không thể nào thắng Siêu tốc độ chạy cùng hàng nội địa truyện kỳ, cách này căn bản là một cách trên trời một cái dưới đất khác biệt, coi như xe của ngươi ký lại ngưu xoa cũng di bổ không giữa hai người trinh lịch. Ngươi cho ta an tính chút được không? Tiếu lạc cảm thấy một trận ồn ào, mắt nhìn thẳng khiển trách tô sán nghiệp một câu Tại hắn điều khiển dưới truyện kỳ ra tốc hướng ma dụng đường rẽ xuất phát, chuẩn bị lấy cực hạn tốc độ bên trong làn xe tiến vào khúc ngoặt.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 Mẹ của ta nha, các lộ đại tiên cầu các ngươi hiển linh phù hộ tiểu ra ta đầu này mạng nhỏ. Tô sán nghiệp hai mắt nhắm chặt, gắt gao bắt lấy lan can cùng đại đa số người một dạng, tại đứng trước tử vong uy hiếp lúc liền bắt đầu cầu Bồ Tát thần tiên phù hộ. Giá lang sơn chân núi, ở nhìn thấy màn hình bên trên chuyện kỳ hướng ma dụ đường rẽ tiến phát hình ảnh lúc cao cao gầy teo thanh niên nhìn ra một tia bưng tường.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 làm chỉ tồn tại ở trong phim ảnh hình ảnh sống sờ sờ tại trong hiện thực trình diễn lúc mỗi cái linh hồn của con người đều bị thật sâu rung động đến nhận lấy trước nay chưa có mãnh liệt trùng kích cái này quá nhịp thiên thật bất khả tư nghị cao cao gầy teo thanh niên đang kinh ngạc qua sau liền lập tức lấy lại tinh thần giải thích ma ruột đường rẽ phía sau là một cái u Hình đường sẽ trung gian cách rộng hơn 20 thước vách núi chuyện kỳ nếu là tinh chuẩn trở xuống một bên kia mặt đường nó đem lập tức từ cuối cùng nhất một tên ship tại đệ nhất hơn nữa kéo ra cùng quy cùng lang vương chí ít hai khoảng trăm thước trời ạ cách này quá điên cuồng b e cơ à côn v sơ hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giã phong cuồng thực hiện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 Tô Ly từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần đối với tiếu lạc cử động cùng hành vi là tuyệt không tán thành, vận khí tốt liền bay vọt qua, vận khí không tốt, xe hư người chết, ngay cả tính mạng đều phải bàn giao ở nơi này, một cách là trưởng phu của nàng, một cách là đệ đệ của nàng, nàng không hy vọng bọn họ bên trong bất kỳ một cách nào xảy ra chuyện. Mà giã lang sơn chân núi hòa luận vò bên trên thì là vì tiếu lạc hành động vĩ đại gieo họ. Hò hét, cùng khiếu chuyện kỳ cách này vừa bay vọt thẳng làm cho tất cả mọi người máu tươi sôi trào lên, cái kia cao cao gầy teo thanh niên dùng hắn khàn khàn rồi lại mười điểm phấn khởi tiếng nói lớn tiếng hô, Bay qua chuyện kỳ bay vọt qua, đây là từ giã lang sơn tổ chức đua xe đến nay nhất chấn nhiếp nhân tâm một màn quá tráng lệ, thật bất khả tư nghị có a có. Theo chuyện kỳ vách núi cách này vừa bay vọt trận đấu này cũng liền sắp đến hồi kết thúc. Chuyện kỳ kéo ra hơn 200 mét khoảng cách xa, tại sau tiếp theo đường rẽ bên trong lại đem ưu thế mở rộng đến hơn 500 mét. Trầm Khuyên nhiên đứng hàng để nhịp, lôi Thạc Kiên theo sát hắn sau, đang đi ra giã lang sơn đường rẽ đoạn đường sau liền bắt đầu điên cuồng hướng chuyện kỳ đuổi kịp đi.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 cao cao gầy, teo thanh niên, dơ nắm đấm đồng dạng vì chuyện kỳ hò hét trợ quy. Thông qua âm hưởng phóng đại thanh âm tại giá lang sơn trong sơn tốc quanh quẩn. Ba chiếc xe liền cùng gầm thép dã thú hướng dã lang sơn chân nối cái kia thiêu đốt hỏa diễm hai cái thùng xăng chạy như điên. Màu đen chuyện kỳ phía trước lính chạy, màu đỏ ma xe ra ti tại sau theo đuổi không bỏ.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 100 trăm m năm mươi m hai m tốc độ quá nhanh chúng ta nhìn bằng mắt thường đến ba chiếc xe là cùng thời khắc đó xông qua điểm cuối cùng dây đến để cho chúng ta nhìn pha quay chậm chiếu lại cao cao gầy teo thanh niên để cho quay chụp đoàn đội điều lấy pha quay chậm tại to lớn màn hình bên trên rất nhanh liền chiếu lại vừa rồi ba chiếc xe đua nhau truy đuổi hình ảnh đi qua thả chậm gấp 20 lần lại xin sốt bảo tồn xếp hạng thứ nhất xác định là truyện kỳ trước hết nhất vọt tới điểm cuối cùng dây thứ hai là màu đỏ ma mà xe ra ti cuối cùng nhất là màu bạc trắng bo che đầu tiên là truyện kỳ truyện kỳ thu được lần này tranh tài quán quân mục đích chung các nữ sĩ các tiên sinh nhanh dùng chúng ta tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất cùng tiếng hò hét đưa cho hắc mã truyện kỳ cao cao gầy teo thanh niên vô cùng kích động dùng hắn tiếng nói khàn giọng lực kiệt vì truyện kỳ hò hét Xa thần, xa thần, xa thần, giã lang sơn chân núi, chỉnh chỉnh tề tề quanh quẩn cách này một thanh âm, mọi người nhao nhao chú mục lấy chiếc kia trầm rãi lái trở về chuyện kỳ trong mắt tràn đầy điên cuồng vẻ sùng bái, trước đó bọn họ không có con mắt nhìn qua ra họa, lúc này ở trong lòng bọn họ chính là giống như thần tồn tại. Hai tiếng trầm đục chuyện kỳ hai cái xe cửa bị đẩy ra tiếu lạc cùng tô sán nghiệp từ trên xe đi xuống cái trước mặt không đổi sắc bình tĩnh thong dong, rồi sau đó người vừa mới xuống xe liền nằm dạp trên mặt đất hoa hoa ấy lên ấy xuống. Không tiền đồ. Tiếu lạc quay đầu lại hạ giọng nhàn nhạt đánh giá một câu. ta e, mai, rô, bé bé Phần trăm. Tô sán nghiệp ngẩng đầu muốn mắng mắng không ra.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 Mắt nhìn trầm khuyên nghiên hồng sắc ma xe ra ti tiếu lạc hướng lôi thạc kiên đưa tay ra. Đem tiền trả lại cho ta, mặt khác, ngươi còn được bồi ta năm trăm vạn. Lôi thạc kiên kinh khủng nhìn xem người nam nhân trước mắt này, run giọng hỏi. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào?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 Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 423. Người áo đen. Kết quả sau cùng là tiếu là cầm lại tiền của mình đồng thời trong chương mục ngoài định mức nhiều năm trăm vạn. Mà tô sán nghiệp cũng phải hồi bản thân xe Bentley tâm tình không nói ra được kích động cùng cao hứng tại chỗ hướng chung quanh Mỹ nữ huyết sáo thông đồng.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 Nàng cho tới bây giờ đều không cầm nhìn tới một lần nam nhân, lúc này đúng là để cho nàng nhìn không thấu tựa như trong mộng nhìn hoa, vốn cho rằng thấy là bản tướng, lại bị chứng thực chẳng qua là một tầng hư ảo mạng che mặt, xem nói bốn môn ngoại ngữ có được so với nàng khoe mật trầm khuyên nhiên càng cao hơn siêu kỹ thuật lái xe kẻ như vậy thế nào nhìn đều không phải là cách thông thường kẻ làm thum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 Hắn hoàn toàn xứng đáng là chúng ta giã lang sơn đua xe chi thần. Bất kể là giã lang sơn dưới chân núi người xem vẫn là trên diễn đàn thành viên đều đối với tiếu là có một loại gần như điên cuồng sùng bái trong đầu vung đi không được cách kia kinh diễm cùng rung động vách núi bay vọt. Một màn kia sẽ thành giã lang sơn truyền kỳ. Tỷ phu chờ ta một chút.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 Là ta giúp hắn đem xe thắng trở về có được hay không, thậm chí ngay cả một câu cảm tạ đều không có. Trầm khuyên nhiên tâm lý cực độ không công bằng, hai tay chống nảnh tức giận bất bình nói. Tô Ly mở miệng vì tô sán nghiệp hóa giải. Tốt rồi, đừng tức giận, ta mời ngươi đi uống một chén. Ly, hắn cũng chính là để để ngươi bằng không ta không phải cầm bàn tay ba ba ba đem hắn chiết khấu heo chết tiệt không thể. Chầm khuyên nhiên giận không chỗ phát tiết đi lên xe, sau đó cũng tới cách anh Tuấn vung đuôi quay đầu, lái ma xe ra ti như một đường màu đỏ huyến ảnh rời đi. Tiếu lạc tìm một quán ven đường, giống tại giang thành thời điểm một dạng điểm cách tam tiên phấn, hắn ra thích loại này trượt lưu lưu rồi lại một chút cũng không dầu mỡ canh phấn. Phía sau đuổi theo tới tô sán nghiệp cũng ở đây ngồi xuống một bên. Hắn cầm khăn tay xoa xoa ví cùng cây bàn Xoa ba lần sau khi mới ngồi xuống Một mặt vết bỏ đảo tỷ phu, ngươi thế nào tới chỗ như thế ăn đồ ăn Ngươi xem cách này quầy hàng quá bẩn Hơn nữa còn là tại ven đường Khắp nơi đều là cho bụi ăn những thứ kia khẳng định tiêu chảy Tiếu lạc ngẩn đầu lườm hắn một cái Ta nhường ngươi cùng đi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 chẳng lẽ bọn họ muốn cướp về thua ngươi năm trăm vạn tô sán nghiệp kinh hãi vừa dứt lời đã đi tới lôi thạc kiên đem trong tay bóng chày bổng chỉ tiếu lạc hung tợn nói tiểu tử không nghĩ biến phế nhân liền thành thành thật thật đem cái kia năm trăm vạn phun ra nếu không lão tử đánh ngươi sinh sống không thể tự lo liệu Bên cạnh một cách đồng bạn đem bốt cơ ném vào trên bàn bởi vì muốn biểu hiện được rất hung hãn duyên cứ, cách này quăng ra xử hết khí lực, lôi thạch kiên lập tức gian dậy. Ta mẹ nó, ném hỏng ngươi cho lão tử chỉnh một cách đi. Xuyệt! Tiếu lạc đột nhiên ngẩng đầu hướng hắn làm một ra dấu chớ có lên tiếng. Cùng lúc đó, một cỗ xào sạc sát ý tại mảnh không gian này tràn ngập mà lên đừng nói tiếu lạc. Chính là lôi thạc kiên, tô sán nghiệp bọn họ đều cảm giác được, đó là một loại lệnh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống khí âm hàn, phản phất chung quanh có một đầu nguy hiểm mãnh thú đang nhìn chăm chú bọn họ. Bên này, tiếu lạc mãnh liệt quay đầu, hướng đường phố phía đông nhìn lại. Lôi thạc kiên, tô sán nghiệp đám người cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cách này xem xét, tâm thần không khỏi run lên.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 ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này tiểu đỏ lão đang chơi cái gì hoa giảng nghe nói qua đóng vai cơ dọa người chính là chưa nghe nói qua đóng vai thích khách hắn đây mẹ nghe liền mới mẻ lôi thạc kiên cũng không cần phải lấy bức tiếu lạc đem năm trăm vạn soát đã trở về hai cái này tên xuất hiện ở này người áo đen thật sự là quá thú vị so muốn về năm trăm vạn còn để cho hắn cảm thấy hứng thú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 ôi ôi ôi nói đến cùng thực tựa như đến tiếp tục trang lão tử nhìn ngươi có thể giả bộ đến thời điểm nào vua màn ảnh cấp biểu diễn a không cho ngươi ban phát cái cái gì ớt sờ ta thưởng ta đều muốn cảm thấy là giới điện ảnh xỉ nhục lôi thạc kiên hoàn toàn không tin hắn nhận định đây là tiếu lạc đùa nhịp trò xiếc tiếu lạc cười cười không lại nói tiếp lúc này cái kia hai người quần áo đen cùng nhau ra túc Nhanh chóng di chuyển bộ pháp, cấp bách chia xuống đất mặt, lại lại vô thanh vô tức, như một đường tật phong giống như cướp đồng, hai tay nhẫn đặt ở phía bên phải bên hông ngân nguyệt loan đao chui đao chỗ, lộ ra hai mắt bột phát ra lạnh lùng sát cơ. Cái kia hai tên nguyên bản hướng bọn họ đi đến giá lang sơn đổi xe thành viên quá sợ hãi, đây là một loại để bọn hắn linh hồn đều run dậy khí tức.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 Liền ý nốt chế tạo chân bàn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị loan đao chém thành hai đoạn đứt gãy gì thường vuông vứt. Lại đến thử xem cách này. Tiếu lạc đi tới chủ sạp trước gian hàng, cái kia quầy hàng là một cố chân đạp xe xích lô trên đó đặt vào một bộ bíp gác thiết bị còn có cái thức gỗ, dầu muối, phấn loại nguyên liệu nấu ăn chờ một chút tạp vật, hắn một cước liền đá vào xe xích lô một bên. Một tiếng đinh tai nhức ấp tiếng vang, nặng đến hơn 200 cân quầy hàng lăng không bay lên trực lăng lăng hướng cái kia hai tên người áo đen va chạm đi qua. Ông trời ơi, cái này còn là người sao? Giá lang sơn đổi xe các thành viên nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, hoảng sợ nhìn xem một màn này chuyện này quá đáng sợ, người cước lực thế nào khả năng có lớn như vậy?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 Ngực không môn đại khai, hai cái này trưởng tất nhiên là kết kết thật thật vỗ chúng hùng hồn trưởng lực như là sóng lớn như sóng biển mãnh liệt cuồn trào ra. Hai tên người áo đen liền cùng diều đứt xây hướng sau không bị khống chế ném đi ra ngoài, ngã nền ở 4-5 mét có hơn trong miệng cùng nhau phun ra một bãi đầm đặc máu tươi, đem bọn họ hắc sắc khẩu trang cho thấm ướt. Các ngươi là người nào?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 Làm cho đối phương đem năm châm vạn cho soát trở về Cũng cảm giác một trận tây cả ra đầu Không nói ra được sợ hãi Tiếu lạc hài hước liếc những người này một chút Đối với lôi thạc kiên đảo Ngươi có phải hay không nên Đại ca tha mạng Là ta có mắt như mù tha mạng Lôi thạc kiên đem bóng chày bổng ném xuống đất Phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất Hướng tiếu lạc sập đầu cầu xin tha thứ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 Coi như nhìn một trận miễn phí phim võ hiệp. Tiếu lạc an ủi một câu quay người liền đi hướng mình xe. Tô sán nghiệp đuổi theo sát, hai chân như nhúng ra, liền đi mấy bước cũng là thất tha thất thiểu kém chút té ngã trên đất. Bất quá tóm lại là đi trở lại bản thân xe Ben cưỡng ép chấn đình lại tại hắn chưa tỉnh hồn lúc tiếu lạc xuất hiện ở ngoài xe, gõ gõ hắn cửa kiếng xe, ra hiệu hắn đem xe cửa sổ đánh xuống. Nhưng ở hắn đem xe cửa sổ đánh rớt xuống trong nháy mắt, tiếu lạc thi triển thuật thôi miên. Tô sán nghiệp tinh thần xuất hiện trở nên hoàng hốt, bốn phía cảnh tượng cũng đều trở nên bắt đầu mơ hồ, tất cả cũng đều trở nên rõ ràng lúc, hắn kinh ngạc hỏi. Tỷ phu, ngươi làm gì lấy loại ánh mắt này nhìn ta? Ai nha má ơi, chúng ta thời điểm nào dừng lại? Ngươi ấp toàn cực" Là ta bảo ngươi dừng lại ăn bữa ăn khuya. Tiếu lạc vội ho một tiếng nói. Có đúng không? Ta thế nào cảm giác đầu ông ông đâu? Tô sán nghiệp gãi đầu một cái, dư quang liếc thấy ven đường quầy hàng, liền một mặt vết bỏ nói. Tỷ phu, ngươi không biết cái này a lô lựa chọn cái này quán ven đường ăn khuya ngươi xem nhiều không vệ sinh nếu là ở loại địa phương này ăn nhất định sẽ tiêu chảy a tại sao câu nói này ta cảm giác không bao lâu trước nói qua đã ngươi đều như thế nói cái kia sẽ không ăn trở về tiếu lạc giơ lên lông mày nhún nhún vai nói chờ đáp đó là lôi thạc kiên sao bọn họ thế nào ở nơi này tô sán nghiệp phát hiện lôi thạc kiên tiếu lạc thấp giọng nói Tự nhiên là ăn khuya đi. Bởi vì cho tô sán nghiệp thôi miên, xóa đi vừa rồi người áo đen giết người ký ức, sở dĩ dù sao cũng hơi cảm giác có tật giật mình. Không thể nào, nguyên lai like bọn họ dã lang sơn đổi xe như thế lô a tiểu ra ta đánh đáy lòng khinh bị bọn họ. Tô sán nghiệp nói, tiếu lạc lười nhắc lại theo hắn nhiều kéo trở lại trên xe mình cho xe chạy rời đi.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 Phát hiện Tô Ly đang ngồi ở bản thân nhà trọ đại sảnh trên vế salon. Thân mang thủy lam sắc đai đeo váy, làn da trắng nón bắp chân thon dài, tinh xảo ngũ quan tựa như dùng thủy mặt phát hỏa tinh tế tỉ mỉ mà mang theo cổ điển ưu nhã khí chất, một đầu xoa vai đen nhánh tóc dài tại cuối chỗ có chút xây cuốn, khuyên tai bên trên mang theo hai cái ngân sắc vòng tay như là một cách âu mỹ người mẫu. Nữ nhân đẹp kinh diễm đến làm tim người ta đập nhanh hơn da túc Phát giác được Tiếu Lạc trở về, Tô Ly khép lại nhìn thẳng lấy sách Sở Bia viết. Lý Nhĩ Vương nghiêng đầu sang chỗ khác, một đôi thu thủy bàn con ngươi nhìn sang. Ngươi cuối cùng đã trở về. Ở trên đường trở về ăn chút gì?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 Đạo Thảo Giá Phong Cuồng Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website g Chương 426 Cao thủ nhiều như mây Tiếu lạc ngẩn người, ngay sau đó khẽ cười một tiếng nói Ta tại Giang Thành là làm gì á ngươi không phải điều tra rõ ràng sao Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng không có sống mặt ngoài trên tư liệu viết như vậy đơn giản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 mày liếu cong cong thân mang màu trắng quần thường cùng màu hồng áo khoác nhìn xem già dặn tư dính nhờ ngươi sự tình điều tra rõ ràng tiêu lạc hỏi tạm thời còn không có cơ tư dính lắc lắc đầu nói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 Tiếu lạc giật mình gật đầu, nếu như bán hàng đa cấp tổ chức chỉ là thông thường vi phạm phạm tội, xa lại thế nào sẽ đem hắn điều tới, hiện tại tất cả liền nói xuôi được. Còn có một cái tiếu lạc tiên sinh số 10 muộn tổn thương lão khất cái hồng cơ thân phận của hắn điều tra rõ ràng, là thiên tứ viện mồ côi viện trưởng. Viện mồ côi viện trưởng. Tiếu lạc một trận kinh ngạc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 Những cái này tiểu nữ hài cũng là bị người nhà vứt bỏ cô nhi, các nàng có sinh ra tới liền hoạn có não héo rút chứng, có thiên sinh tính bệnh đục tinh thể, có còn được dựa vào truyền máu sống qua, sinh cha mẹ của các nàng không chịu đựng nổi như vậy kinh tế gánh vác.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 Không cái gì tốt xin lỗi, là ta bản thân chủ động trêu chọc ngươi, ngươi không giết ta đắt là phá lệ khai ăn, muốn nói xin lỗi nhưng thật ra là ta, vì điểm vật ngoài thân liền sung làm người khác tay chân, gãy một cánh tay triệt để để tỉnh ta, đem ta từ lạc lối kéo lại, ta cảm thấy giá trị. Lão đầu, ngươi phần này giác ngộ để cho ta càng thêm ái náy. Tiếu lạc cười khổ nói. Hồng cơ nhưng lại nhìn thoáng được.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 giống àng thuật tựa như thì trở nên không thấy nhất định là dấu ở trên người nào biết trong túi hắn còn oán giận nói ngươi thế nào không nói sớm trong thẻ này có một triệu hại lão phu thiếu chút nữa thì sai trăm vạn ách tiếu lạc cùng cơ tư dính đồng thời xứng sờ ở cách này phong cách vẽ đột biến đổi quá nhanh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 Lão mang trên mặt nụ cười xấu xa. Trăm vạn mười vạn. Đem viện mồ côi trùng kiến. Tiếu lạc ái náy tâm lý lập tức tiêu tán, hài hước đạo, Lão đầu, ngươi đây có phải hay không là có chút quá không biết xấu hổ. Nhìn ngươi người trẻ tuổi kia nói chuyện thực sự là không xuôi tay, ở trong xã hội cũng không thể dạng này, nếu không xét tại từ nơi sâu xa mất đi rất nhiều cơ hội.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 Ta mặc dù là bang chủ cách bang, nhưng ta hy vọng cách bang diệt tuyệt, cách bang diệt tuyệt, đã nói lên quốc gia chúng ta đám người đều được sống cuộc sống tốt. b e Nơ. Cơ. A. Côn V. Tơ. Sơ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org.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 Hiện tại nhất định là nghe nói ta gãy một cánh tay, vô cùng lo lắng chạy lên cửa muốn tìm hồi trước kia chàng tử đâu. Thả! Cái sắm phường ngươi lão già này chớ có nói năng bậy bạ tại sau sinh trước mặt chửi bơi lão phu hình tượng. Tiểu Mao hoa tử đừng nghe hắn hồ liệt liệt, mỗi lần tỉ thí kỳ thật cũng là lão phu thắng hắn nửa chiêu, về phần hắn cục tay một chuyện, lão phu thề với trời đối với chuyện này một chút cũng không biết. Nếu không, liền để lão phu trời đánh ngũ lôi Âu dương đức tự sôi sục kêu lên Còn trời đánh ngũ lôi, ngươi cái này lão độc vật vẫn là thiếu phát sản này thể độc đi Không chừng lão thiên gia ngày nào liền hạ xuống một cái lôi đến thu ngươi Nhốt ngươi Cái sắm phường sự tình, nhàn thoại nói ít, đến đánh Âu dương đức gào to nói Hồng cơ cười hắc hắc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 có thể hai người bọn họ rõ ràng lại là chi kỷ cùng bằng hữu mới vừa đấu võ mồm đã nói rõ tất cả hơn nữa Âu Dương Đức xác thực không vận dụng tay trái lựa chọn cùng Hồng Tơ công bằng quyết đấu bên trong sân những hài tử kia đối với cái này huống lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu hiện vẫn như cũ bưng bát chậm rãi ăn bên trong cháo loãng Hồng Lão duyện ăn lão phu một trượng Âu Dương Đức trong mắt khuyết tán mà ra hung ác sát ý, cổ tay chấn động cường thế vòng bổ. Hồng Cơ mắt lão ngưng lại, giữa không trung eo phát lực, hợp lực thay đổi hình, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi Âu Dương Đức toàn lực một côn, cùng lúc đó, trong tay đả cầu bổng giống như là một cái đánh ra lợi nhận, hướng Âu Dương Đức bụng chống đối đi lên. Âu Dương Đức xoay tròn cấp tốc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 âu dương đức lớn uống hỏng hô ngươi thế nào không đem ngưu cho thổi chết đây được rồi đừng như thế đánh lại như thế đánh xuống lão phu sợ mài chết ngươi nếu không chúng ta đều xuất ra mạnh nhất một chiêu ngươi dùng ngươi dáng long thập bát trưởng lão phu dùng ta cáp mô tông đem chúng ta mấy đời ăn oán đều cho rõ ràng ý kiến hay ý kiến hay a vậy liền đến hồng cơ trong mắt lóe ra điên cuồng chiến ý